43. Ba ngày sau, vì có thể đi tản bộ trong phòng một mình, Phú thì vẫn còn treo chân trái lên để chữa trị, nhưng những vết thương khác đã đỡ nhiều. Cô viện trưởng mỗi ngày đến thăm một lần. Tuy là lão lưu lạnh hơi đây rất thẳng nguội, nhưng vô cùng quan tâm đến hai cậu học trò, khiến cho hai chàng vô phần cảm động. Phương tử mỗi chiều nào cũng đến, nàng mang theo những vật thực mà hai chàng thích. Nàng đối với Phú tỏ vẻ cảm tình và săn sóc chàng rất chu đáo. Trong tình cảnh này Phi cảm thấy rất khó chịu Không phải Phi hờn ghen Nhưng khiến cho lòng chàng thế tuổi hổ Bởi băng băng mỗi ngày cũng sai người đến tặng hoa Gây cho lòng chàng càng thương cảm hơn Mỗi ngày chàng tỏ vẻ mong chờ Nhưng chàng chờ đợi ai Phi không thể nói ra lời Phú cũng hiểu bạn rất nhiều Nhưng chàng vẫn không nói gì Người mà Phi vẫn chờ Người đó là Tố Tố Qua mấy ngày không được tin tức gì của Tố Tố Có lẽ bệnh nàng trở lại nhiều Nếu nàng khỏe mạnh Thì chắc chắn hay được tin này Nàng sẽ đến ngay Trên mặt các báo Đăng liên tiếp tên hai người trong hai ngày Nếu mà đang xem báo Thế nào lại không biết được Người như Tố Tố Không bao giờ có thái độ bạc bẽo với hai chàng Chàng cũng tin rằng Hùng sửng trưởng có lẽ nào cấm Tố Tố Không cho đến thăm chàng Cũng như không lẽ Phong tỏa tin tức Chẳng cho nàng đọc báo Và lại ông ta cũng có đến thăm Tặng hoa và lời cầu phước Trong khi hai chàng ngủ quên Hai chàng nằm y viện qua ngày thứ tư Trưa hôm đó Phi đang ngóng trông tin tức nạn Thì bỗng nhiên tố Tú xuất hiện tại cửa phòng bệnh Nạn mặc bộ âu phục màu trắng Trên tay ôm một bó hoa Không khác một vị thuận khiết bạch y thiên sứ Nạn đến thăm phú trước Sau đó mới quay sang Phi Nạn nhìn thấy trên tay chân của hai người Đều có băng tạch cao Toàn thân đều có băng vải trắng Đôi mắt nạn đỏ hoe, giọng ưu buồn Hai anh làm sao mà đụng xe giữ thế này Phú cướp lời đáp Tại tôi không nên thân Nên mang Phi đụng vào trụ đèn thứ chơi Tố tố ngứt Phú và trề môi nói Anh thì vẫn thông thả Nhưng người ta xem thấy khó chịu muốn chết đi được Phi trả lời Bây giờ đã khá lắm rồi Khi mới vào y viện Đến mình mà cũng chẳng biết mình là ai nữa kia Nặng dữ vậy sao Cũng tại nơi tôi cả Ngày đó anh Phú anh đâu có muốn đi Tại tôi xô anh đi đâu chứ Phú cười cười nói Cô Tố Tố mời cô ngồi đi chứ Ngồi để nghe hai đứa tôi tự thú việc làm của mình Vì bước đến bàn rớt cho Tố Tố một ly nước Chàng nhìn thấy sắc mặt của nàng vẫn xanh xao Chàng lưu tâm nói Tố Tố dường như cô chưa được khỏe mà đi xa sớm không tốt Tố Tố gượng nhẽ miệng cười nói Em hôm nay đã khỏe nhiều rồi đó chứ Cô từ nhà đến đây hả Không em với má đang đi dưỡng bệnh tại trung tâm chẩn sở Trong hai vài ngày qua đâu xem được tờ báo nào Hôm nay mới biết được mấy anh rủi ro Nên đến thăm đi chứ Cô lén người nhà đến đây hả Không phải đâu Em hỏi mái em chứ Má em thường lo cho anh Nhưng thầy thuốc không cho mái em đến Má bảo em đi thay mặt cho bà mà thăm hai anh Vi vô cùng cảm động Nhìn nàng nói Bác trai cũng có đến thăm Nhưng đằng lúc chúng tôi ngủ quên Chúng tôi vô cùng biết ơn Xin cô mang lời tôi cảm ơn bác trai Tố tố cảm thấy lạ lùng Lạ không? Vậy mà bà đâu có nói cho mái da em biết Có lẽ bác trai sẽ ảnh hưởng đến bệnh của bác gái với cô Bởi bệnh tim không dám gây cho xúc động Tố tố về trịnh trọng Ngày mai mái em xuất diện Em chuẩn bị đến đây với mấy anh ít hơn Để thay làm nữ kháng hộ chăm sóc cho hai anh Phú cười lớn nói Cô ơi Chắc chắn tụi này không dám mời kháng hộ cỡ như cô đâu Nàng nghiêm nghị trả lời Em nói thật đó chất Vì biết nàng nói thật nên không muốn nói đùa như Phú Chàng cũng thành thật trả lời Chúng tôi rất biết ơn cô Nhưng xét gì có cô càng thêm bận lòng hơn Giả lại hai bác đâu cho cô ở đây một mình Phú vẫn vui đùa Thêm nữa các y tá ở đây họ sẽ phản đối Nếu có cô đến thì họ sẽ thất nghiệp Nàng cười cười bước đến gần giường Phú nói Anh bao giờ cũng là quan Em còn thiếu anh một lần hẹn đi chơi Khi mà anh mạnh rồi em sẽ trả được không? Phú nhìn xuống chân mình, gượng cười nói, "Tôi không thể mượn khu để điều sau xe mô tô được nữa rồi." Tú có vẻ cảm động, nhưng nàng gượng cười nói, "Lơ gì, em sẽ thay anh mà làm tài xế." Hay lắm. Tú Tú nhìn một lượt khắp phòng bệnh, nàng chau mày đứng dậy, bước đến bàn lấy đồ gạt tàn thuốc đem đổ đi, và dọn dẹp những vật dụng bừa bãi trên bàn. Nàng nhìn thấy trên bình một bó hoa mai quý, nàng lấy nó ra, và cắm lại hoa, kiếm lan và khang nải nên vào. Nhưng nàng nghĩ sau đó, bèn lửa hai đoá may quế mà cắm lộn vào với bó hoa của nàng. Khi nàng lo lắng bận rộn, Phú và Phi vẫn yên lặng, chú ý xem nàng dọn dẹp. Nhưng khi nàng lấy bình hoa thay đổi, Phú bất giác nhìn về phía Phi, nhưng Phi cố ý né tránh cái nhìn của Phú. chà người chuyện, cô tố tố không thích hoa hồng may quế sao? Nàng lắc đầu đáp, màu sắc lè lẹt lắm em không thích, theo ý em nên thay vào những màu sắc tươi mát nhẹ nhàng hơn chút, phải không anh? Tôi cũng thích, mà hiện giờ tôi cũng tin rằng chàng phi cũng thích màu sắc những quà của cô mang đến. Tôi tôi cắm quà, ngắm nhìn tới lui vài lát rồi nói, "Ngoài em ra, hiện giờ hai anh cũng ưa thích những màu sắc nhã nhặn này nữa sao?" Phú vẫn tìm cách trêu chọc. Trong cuốn phim nào đó có câu đối thoại tôi ưa thích nhất, "Có người không ưa mai quý vì nó có gai, nhưng tôi thì mang ơn thượng đế, xanh mai quý có gai, làm cho tôi chọn được hoa đẹp khác không gai." Tôi tố vẫn chân thành khen ngợi Câu nói đó có vẻ triết học quá Triết học đối với tôi thì cao sâu lắm Tôi không muốn nghiên cứu nó Nhưng hỏi thật cô Cô chỉ nghe tôi giải thích nguồn gốc của bó mai quế đó không Phi đoán Phú sắp nói gì Chẳng ngăn trước Thôi Phú ơi anh nhiều chuyện quá đi Tôi tố hỏi nhanh Của ai tặng anh vậy Phú cười cười nói trớ Của chúng tôi gửi người trong y viện mua dùm Xin lỗi vậy mà tôi dám thay qua khác vào Phú Tố vẻ lo lắng nói: "Tú Tú, cô khổ phải đến hàng ngày, sẽ mệt mỏi cho cô lắm." Tú Tú ngước phì nói: "Em là y tá mà anh không muốn cho em làm việc, chắc anh muốn đuổi em chứ gì?" "Đừng nghi ngờ, chúng tôi hoan cô đến, muốn cô được làm y tá, nhưng sợ cô cướp lấy nghề của mấy cô y tá ở đây. Nếu cô muốn đến thì xin giao hội với họ." Tú Tú mỉm cười nói: "Nói sao? Tú Tú hôm nay đến đây, như mang lại cho hai chàng nguồn sinh lực mới." Làm cho hai chàng thích thú chuyện trọ vui vẻ rất lâu Nàng cáo từ Sáng mai em sẽ đến nữa Hay anh có cần gì em mang đến cho vì đáp nhanh Không cảm ơn cô Phú ngồi nhõm dậy nói Tố tố tôi không đi được mà đưa cô Nhờ Phi thay mặt đưa cô ra xe Phi không đợi tố tố khước tự chẳng tiếp lời Tôi xin đưa cô đi Tố tố dạ rồi không ngại ngùng Hai người so vai cùng đi ra ngoài hành lang Bỗng nhiên nàng nói Xin chia buồn với anh về vấn đề của băng băng Cảm ơn cô nghĩ đến Nhưng vấn đề đó tôi không quan tâm lắm Bởi Bân Bân có sợ thích riêng Cô ấy được quyền cho người mình yêu phải không cô Anh rất rộng lượng Chứ người khác thấy rất khó chịu Tôi đã nghĩ kỹ rồi Lúc đầu thì cảm thấy khó chịu thật Chắc cô còn nhớ Trước đây tôi có nói sơ qua với cô Về vấn đề giữa tôi với Bân Bân chứ Dân tôi còn nhớ Bởi vì lẽ đó nên tôi thấy bất bình giữ anh Cũng như buồn cho hai anh Vì vấn đề đó mà xây rượu đánh động xe vì ngắt lời nàng. "Tử Tú không phải vậy đâu, sơ khi đến y viện tôi mới biết tin đó, điều này nào phải lỗi tại nàng." Tử Tú tỏ vẻ kinh ngạc nói, "Thế là sau khi anh rời nhà em chẳng bao lâu, kế xảy ra tai nạn chứ gì?" Tôi nói với anh Phú chỉ uống có 2 bình rượu thôi. Tôi nghe anh thường nói tử lượng của hai anh cũng kha khá, tại sao chỉ có 2 bình mà say đến nỗi như vậy? Có lẽ chiều hôm đó, chúng tôi mỗi người mỗi tâm sự, Tô Tố bước chậm chậm đầu cuối xuống Nàng không hỏi Phi có tâm sự gì Nhưng dây lát sau nàng bỗng nhiên dừng bước Rồi hỏi Anh Phi xin anh cho em biết một vấn đề Mà không nên dối em nghe không Tô Tố Từ trước đến giờ tôi có dối cô lần nào Anh phiền ba em không Như A Kim nói Hôm đó khi em nước xỉu Ba trách anh đừng lo đến chuyện người khác Khi anh ra đi Ba giờ anh không mấy vui vẻ Tôi nhìn nhận sự thật là vậy Nhưng tôi tuyệt đối không hận bác Bởi tôi đã gây lắm phiền phức cho hai lão nhân gia Đúng theo lời anh thì em rất yên lòng Ba em ăn năn về việc đối xử không đẹp với anh Em nghe mái với ba em bàn luận với nhau Trên tôi xem vấn đề đó là chuyện đã qua Tôi định là hơn sau sẽ đến Bác trai mà xin lỗi Không ngờ lại xảy ra tai nạn như vậy Không cần thiết lắm Em muốn nói với anh một việc Hy vọng anh đừng cho anh Phú biết Phi gật đầu nói Được rồi cô cứ nói đi em nghe lén những lời bàn luận của má Ngày đó là ngày khốn khó nhất của đời ba em Nếu không nhờ bác khu giúp đỡ Thì sự nghiệp chắc hẳn đã tiêu tan rồi vì rất kinh ngạc hỏi Có việc gì mà khốn khó dữ vậy Tôi tố đem sự tình khốn khó của cư xưởng Mà nói qua một lượt Hùng sưởng trưởng cũng giải thích với bà Những gì có liên quan đến tiểu Mỹ Điều quan trọng là đối phương toan tìm cách Phá hoại sự đầu tư của người chủ xưởng Từ hương cản bộ vốn ra Cũng may nhờ bác khu hết lòng hết sức mà hỗ trợ Mới qua khỏi cảnh khốn khó Ba em rất cảm ơn bác khu Bằng không thì sự nghiệp đã phải phủi tay Nàng thuộc xong rồi nói tiếp Sau cùng ba em bảo Ông là người rất tự ái Không thể nào nhìn cảnh người ngoài ngang nhiên làm tiêu tăng tài sản của mình Bởi thế ba em tình nguyện chết với cơ sưởng Phi nghe qua đầu đuôi thấy giật mình Chàng hơi run sợ nếu chuyện đó xảy ra Chàng chua sót nói Điều đó cũng do vương cách mà ra Thật tôi vô cùng hổ thẹn Nếu vấn đề này giải quyết không xong Thì tôi sẽ mang tội suốt đời mình Anh đừng lo lắng nữa Ba em đã nói rồi Tôi bị vương cách làm mùi cho đối phương lợi dụng để phá ông Trả lại cũng nhờ đó Mà điều khó khăn trở thành tốt đẹp Nhờ đó mà từ nay Ba em biết đề cao cảnh giác Đồng thời cũng tận dụng hết khả năng để kinh doanh thêm Một lần đã vượt qua cơn sóng gió Từ nay nhất định Không để cho sóng gió nhấn chìm sự nghiệp của mình Những điều đó Phi nghe qua, chàng chỉ biết nhìn trân nàng, không biết nói sao cho phải. tôi tố, tố lại đổi cách xưng hô. Phi, lẽ ra em không nên nói việc này cho Phi biết. Nếu biết ra, em Phi sẽ khó chịu, nhưng em nguyện không dối Phi một chuyện gì. Bà má em rất cảm ơn anh trị cho em lành bệnh. Em cũng xin thú thật, từ nay em không còn khờ khảo nữa, em không hề giận cư thực Mà kể từ nay, em đã quên hẳn cái tên đó rồi. Nàng nói xong vội vã bước nhanh. Xuyên qua những khóm hoa của sân y viện mà ra đường cái vì đứng nhìn theo bóng nạn Lòng chàng có nhiều rung rộng lạ Những tâm tình phức tạp từ đấy tim dâng lên vì đứng thừa người rất lâu Rồi mới trở vào phòng Phú nhìn chàng cười hi hì vì trận mắt nhìn Phú hỏi Có gì đáng tức cười Nhà ngươi không cảm ơn mình sắp đặt sao Phú sắp đặt những gì bắt nhà ngươi đưa tố tối chứ gì Hai ngày nay mình rất ăn năn Với chi đựng say rượu để chút lấy kết quả thảm thê này Thật ra, nhà ngươi không mạng đến vấn đề bân bân Mà trong tim nhà ngươi đã nuôi một hình bóng khác Lại nói xàm nữa rồi Tình yêu không có gì bí mật chú ơi Hôm nay tôi đã nhìn tận đáy mắt của nàng rồi Có lẽ nhà ngươi thừa biết đôi mắt là cửa sổ của linh hồn Tâm sự đều ở trong khóe mắt đó Phú, tình bè bạn anh đối xử rất đẹp Tiếc gì anh không biết anh có hai khuyết điểm Phú cười ngất nói Khuyết điểm gì, nói thử nghe chơi Anh rất thích đùa Và tự thấy mình thông minh Đúng rồi, có lúc mình tin như vậy Rồi sao nữa Anh hãy dùng người khác để làm đề tài đùa cực Nào, đơn cử một vài thí dụ coi Phi chỉ bệnh hoa trên bàn rồi nói Phi như qua trong bệnh này Anh đã viết bân bân đem tạng hồng mai quế Nhưng tớ tố lại không thích qua đó Nếu anh nói rõ là qua của bân bân Anh nghĩ xem nàng sẽ nhịn chúng ra sao Phú cười ha hả nhìn Phi nói Bộ nhà ngươi cho rằng Mình khờ như nhà ngươi tưởng vậy sao thì mục đích của anh là để đoán phản ứng của nàng hả? Phải vậy chứ sao? Mình nghĩ ai khéo sắp. Hoa khang nảy hình với hồng mai quý mà hợp nhau là tượng trưng cho điều cung hỷ. Phi gượng cười nhìn Phú nghiêm chỉnh, "Phú, anh đúng là con quỷ thông minh. Mấy hôm nay tôi suy nghĩ ra một cách, khi chúng ta xuất viện, tôi sẽ tìm một nơi thanh tịnh để trú ngụ, tối ngày ôm chân Phật mà học bài chuẩn bị thi để xuất ngoại du học." Khi ra nước ngoài, ráng chịu cực một thời gian, sẽ đề cập đến vấn đề lập gia đình sau. Có gì hay nên cho mình biết. Hôm qua mình nhận được tin thư của một vị y sĩ trưởng Hải quân Y viện từ Cao Hùng gửi đến. Ông ấy đọc thấy mình ngộ nạn, một mặt phiến thăm, một mặt hỏi mình cần đến Nam Bộ làm việc không? Ông ấy có phòng mạch tư tại Cao Hùng, hy vọng giao cho mình quán xuyến. Vấn đề này thì không phải là một vấn đề lý tưởng lắm. Nhưng đối với hiện tại, mình nên đáp ứng lời mời của ông ta. Nhà ngươi đành để cho Tố Tố thất vọng sao? Bởi tôi không muốn làm cái kén để tự trối mình nữa. Phú lại chăm chọc thêm. Cậu phản ứng giống câu nói của giả Bụ Ngọc lúc sức già quá. Phi phản kích lại. Anh Phú, có một lúc anh thích Tố Tố lắm mà, sao bây giờ tỏ ra lạnh nhạt vậy? Đâu phải lạnh nhạt nhưng mà mình phải xét. Một tướng biết cầm binh đánh giặc thì không chịu giao tranh bất đắc dĩ. Nếu biết khó thắng thì đừng đánh những trận giặc nguy hiểm tuyệt vọng. Người như thế không phải đại dũng Mà là đại ngu Cái này không muốn làm dũng sĩ Cũng không muốn làm thằng ngu Như vậy mình đã sớm rút Không tham gia những trận chiến đó Thật anh mưu tính quá tinh thông Tiểu Lê Sự mưu tính, tinh thông đó đối với mi Cũng vô dụng Mình hy vọng các người sớm gửi thiệp mừng Nếu mi thấy cần Ta sẽ hết lòng giúp đỡ Cảm ơn anh Không cần lắm Tôi đã quyết định giải thoát tất cả những ràng buộc Bây giờ chỉ còn thấy nơi Nam Bộ Có phần sáng sủa hơn thôi